muôn người chỉ trích. Chương 1: Bí ẩn vụ án rơi lầu. Trích lời ra mộc Trong thời đại này của chúng ta, mạng internet khiến cá thể trở nên vô cùng mạnh mẽ, đồng thời cũng vô cùng yếu ớt. Khách sạn Marius International. Á! Một tiếng hét phá vỡ sự yên lặng của buổi đêm, mọi người trong đại sảnh khách sạn chạy ra ngoài. Một cô gái mặc áo đỏ nằm im lìm trên đường giải đá chạy giữa vườn hoa nhỏ ở tầng một khách sạn. Gương mặt cô gái trang điểm nhẹ, đôi mắt chút mascara màu đen trợn tròn nhìn về phía vầng trăng sắp lặn xuống chân trời phía tây. Tứ chi vặn vẹo hình dạng mà người thường không thể làm được. Máu chậm rãi từ sau gáy chảy lan ra đất. Cháu nghe cô nói này, cháu có khóc cũng vô dụng. Đàn ông ấy, lúc nó còn thương cháu, cháu chỉ bị sức ra, chảy vài giọt nước mắt là nó cũng sẽ thường hết cỡ. Nếu trong lòng nó không còn cháu nữa, cháu có khóc đau lòng đến mấy thì nó cũng chỉ thấy chán ghét thêm. Cháu nói cháu là hoa tàn nhị dữa rồi, nhưng cô thấy cháu chưa đến 40 tuổi, ăn mặc trang điểm cũng không giống người không có tiền. Hiện trong tay nắm nhiều bằng chứng như vậy, cháu có gì phải sợ? Trường Nhã Lan ngồi trên sofa nắm tay một người phụ nữ chừng 40 tuổi đang khóc nức nở Người phụ nữ này một tuần trước ủy thác Lâm Sa Mộc điều tra xem người phụ nữ mà ông xã mình ngoại tình là ai Ông xã mình có định ly hôn hay không, suốt cuộc nhà mình có bao nhiêu tài sản Hôm nay để lấy kết quả, vừa nhìn thấy bức ảnh chụp ông xã mình ôm ấp thân thiết với người phụ nữ khác trước mặt đám đông liền òa khóc, Lâm Sa Mộc khuyên thế nào cũng không được Trường Nhã Lan ngồi xem kịch bên cạnh, sứt khoát sẵn tay vào việc. Từ sau lần biểu diễn hết sức thành công ở cục tài chính, giải quyết vụ nhà họ Văn gọn gàng đẹp mắt, thái độ của bà đối với công việc của con gái thay đổi 180 độ, không chỉ nhiệt tình mà còn cực kỳ hứng thú. Người phụ nữ này cầm khăn giấy lòi nước mắt. <cười> cô à, cháu nhìn cô lại nhớ tới mẹ cháu Mẹ cháu quý thằng con rể này lắm Gặp ai cũng khen anh ta hiếu thảo Cô nói xem, nếu cháu cầm những bằng chứng này về nhà ly hôn với anh ta thật Thì mẹ cháu sẽ đau lòng thế nào Cháu à, cô cũng là mẹ Cô nói thật với cháu Mẹ vợ tốt với con rể đều là vì nề mặt con gái Nếu cháu đặt những thứ này trước mặt bà ấy Nói với bà ấy nó bắt nạt cháu thế nào Gian xíu tẳng tịu bên ngoài thế nào Lại tẩu tán tài sản thế nào Mẹ cháu sẽ là người đầu tiên không tha cho nó Nó có tốt hơn nữa Thì cũng không phải do mẹ cháu sinh ra Cháu mới là con đẻ của mẹ cháu Nhưng nói đi cũng phải nói lại Nếu cháu không muốn ly hôn Thì tuyệt đối không thể để mẹ cháu biết đến những thứ này Cháu Cháu thương con gái cháu Cô biết, nhưng chuyện bây giờ không phải một mình cháu định đoạt Cháu phải xem chồng cháu định thế nào Nếu nó hồi tâm chuyển ý Thì cô không tán thành chuyện một gậy đập chết luôn Bất kể là đàn ông hay là đàn bà Cả đời chỉ có một người cũng cảm thấy nhàm chán Người đi dọc bờ sông Ai cũng không dám đảm bảo sẽ không bị ướt Chỉ cần nó biết rằng mình sai rồi quay lại Thì cứ bỏ qua chuyện cũ Sống với nhau cho tốt Nhưng nếu nó quyết tâm Cháu tuyệt đối đừng hạ mình cầu xin nó vì con gái cháu Năm nay con gái cháu chắc khoảng 14-15 tuổi rồi chứ? 14 ạ! 14 tuổi rồi, có chuyện gì mà nó không hiểu đâu. Cháu phải cho nó biết, làm phụ nữ bất kể lúc nào cũng phải tự lập tự cường, không dựa vào người khác. Có thể thẳng lưng mà sống. Đừng để nó thấy cháu van vỉ cầu xin người khác trốn trong phòng khóc lóc, cả ngày oán trời trách đất, nhân nhượng cầu toàn. Cô, cháu hiểu rồi, cháu không khóc nữa, khóc cũng vô dụng. Bây giờ cháu sẽ cầm những thứ này đến gặp hắn để đàm phán Nếu hắn hồi tâm chuyển ý Thì cháu và hắn sẽ tiếp tục sống với nhau tử tế Nếu hắn quyết tâm đến với con tiểu yêu tinh đó Cháu sẽ lột một đống tiền của hắn Cầm tiền sống vui vẻ với con gái cháu Trên đời này có ai là không rời được ai đâu Cháu có thể nghĩ được như vậy là tốt Trường Nhã Lan lại nói mấy câu nữa với người phụ nữ này Hai người sắt tay đi ra cửa Sau đó Trường Nhã Lan đưa cô ta đến tận thang máy Trở lại văn phòng bà nhìn thấy Lâm Sa Mộc nằm ủi hỏi trên sofa Trần gác lên bàn uống nước Trần Lâm Sa Mộc cười hì hì Sụt chân lại Mẹ, mẹ đã ở đây gần 2 tháng rồi Sắp sửa Tết nhất đến nơi Mẹ không sợ bố con ở nhà tìm bà già nào đó à Bố con ấy à <cười> Ai thích tìm bóng ấy thì cứ việc Trường Nhã Lan vỗ Lâm Sa Mộc một cái Để cô nhường chỗ Tư điểm và trịnh đào sao còn chưa về Mẹ hầm xương xương sắp xong rồi Hai người bọn họ đi theo dõi Chắc cũng sắp về rồi Lại là cha ngoại tình Đúng vậy, lần này là ông xã cha bà xã Hơi, con người bây giờ làm sao ấy nhở Khóc lóc kêu gào đòi kết hôn Kết hôn rồi lại không sống cho tử tế Ăn chán cơm nhà lại đi ăn phở Người bên ngoài chơi đùa còn được Thật sự sống với nhau thì làm gì Có đôi nào được quá lâu Mẹ đừng nói như vậy Không có người như vậy thì làm gì có Đột nhiên Máy bản văn phòng đồ chuông Máy bản ở văn phòng chủ yếu dùng để gửi nhận fax, Rất ít người dùng để gọi điện thoại Lâm Gia Mộc chạy vào văn phòng Nghe điện thoại Alo Anh đây em đừng nói gì Đợi Trịnh Đạc về bảo Trịnh Đạc nhận thư điện tử Là giọng nói của cảnh sát lưu Số gọi đến bị xấu Giọng nói của anh ta cũng rất sốt ruột. Xảy ra chuyện gì vậy Em ở Webbo xem phần tin tức Cảnh sát địa phương là biết, có khi ngày mai sẽ lên tin tức toàn quốc. Cảnh sát lưu nói xong liền gác điện thoại. Lâm Giám Mộc mở máy tính, đăng nhập tài khoản Webbo thường dùng nhất, bấm vào mục tin tức. Một tin tương đối nóng là chuyện xảy ra năm ngày trước. Hoa Khôi Đại học rơi lầu một cách bí hiểm ở khách sạn Marriott International, Cảnh sát phong tỏa tin tức sau khi bấm vào, ngoài phần văn tự ngắn chưa đến 100 chữ, nổi bật nhất chính là bức ảnh sáp một cô gái mặc áo đỏ được chụp bằng điện thoại di động, còn có một bức ảnh bình thường. Trong bức ảnh bình thường này, cô gái buộc tóc đuôi ngựa, tóc mái cắt hơi chéo, đứng ở cổng trường cười rất tươi, quả nhiên là người đẹp cỡ hoa khôi trường, hình như tên là Hà Điên Điền Điền. Trong những bình luận bên dưới, có một số người là người địa phương, có vẻ như đều nói khách sạn Marriott International không phú thì quý. Cô gái xinh đẹp rơi lầu, tất nhiên là phải có ẩn tình. Một số người đoán cô ta được ai đó bao hoặc làm nghề đặc thù. Một số bạn học đại học của cô ta đứng ra nói cô ta không phải một cô gái hư hỏng tôn thờ tiền bạc. Cô ta cũng không gặp với đại gia, nhưng xác nhận cô gái này xuất thân bình thường. Gia đình mặc dù không nghèo Nhưng tuyệt đối không phải tầng lớp đến ăn chơi Ở một nơi như khách sạn Marius Tin tức này tuy chấn động Nhưng cũng không phải là chuyện gì lớn Lâm Gia Mộc mặc dù đã đọc từ trước đó Nhưng lại không quá chú ý đến chuyện này Lâm Gia Mộc kéo xuống chút nữa Hai tiếng trước Có người viết một status có tính kích động hơn Hà Điền điên, Xin lỗi Anh không nên giới thiệu tên ác ma đó cho em Sau đó là một đoạn viết dài người viết webboard tự xưng là lãng tử, là sinh viên đại học A. Nói trên webboard rằng mình và Hàn Điền Điền là bạn học, vì một số nguyên nhân nên cậu ta có quên biết các công tử ở thành phố A. 3 tháng trước, cậu ta mời các công tử này dự sinh nhật của mình, cũng mời mười mấy người bạn học nam nữ bình thường vẫn chơi với nhau, trong đó có Hà Điền Điền. Tôi rất hối hận, không nên vì hư vinh mà mời những kẻ con nhà giàu, từ trước đến nay cũng không thật sự tôn trọng tôi, để thể hiện với các bạn học rằng cuộc sống của tôi tốt thế nào. Trong buổi tiệc sinh nhật đó, Điền Điền đã bị tên ác ba kia chú ý, hắn xin tôi số điện thoại của Điền Điền, dùng hoa tươi và quà cáp để theo đuổi Điền Điền. Nhưng Điền Điền không phải là một cô gái nông cạn, cô ấy nhìn thấu những manh khoé tán tỉnh của đám công tử đó nên vẫn không đồng ý. Tôi cho rằng chuyện đã qua rồi không ngờ tên ác ma đó vẫn lừa Điền Điền đến khách sạn Điền Điền vào nhà vệ sinh khách sạn gọi điện thoại cho tôi bảo tôi đến cứu cô ấy nhưng tôi đã đến muộn Điền Điền đã chết để giữ sự trong sạch của mình tên ác ma đó tên là Lục Thiên Phóng bố của hắn là tôi biết pháp luật sẽ không để Điền Điền chính nghĩa thật sự gia đình tên ác ma đó quá giàu có mặc dù cảnh sát biết Điền Điền nhảy từ ban công phòng hắn xuống nhưng lại chỉ thẩm vấn sơ qua rồi thả hắn đi. Bây giờ sau khi công bố chuyện này Tôi cũng phải lập tức trốn đi Hoa khôi đại học Con nhà giàu Quan chức và doanh nhân cấu kết Người biết chuyện tiết lộ rồi chạy trốn Những tình tiết này Đủ để mọi người thoải mái phát huy trí tưởng tượng Lúc Lâm Gia Mộc đọc xong bài viết dài này Lượng chia sẻ đã vượt quá 1.000 Hơn nữa sau khi được chia sẻ Trên các trang mạng lớn Lượng chia sẻ lại tiếp tục tăng theo cấp số nhân Lục Thiên Phóng Lâm Gia Mộc nhắm mắt lại Nhớ tới cậu bé coi chị Đạc là đại anh hùng Tóc cua rất ngắn Nói chuyện cợt nhà Nhưng lúc cười trông rất cười mở đáng yêu đó Nhưng làm thế nào cũng không thể liên hệ cậu bé này Với những tội xanh cưỡng dâm giết người Hiển nhiên Cảnh sát lưu cũng cảm thấy nghi ngờ Webbo nhanh chóng có một tin tức mới Tôi là hàng xóm của Lục Thiên Phóng Vừa rồi có mười mấy chiếc xe cảnh sát đến dẫn hắn đi Đưa cùng với tin tức này Là một bức ảnh Cảnh sát lưu lông mày nhíu chặt Dùng cảnh phục trùm lên đầu lục thiên phóng Cô cầm điện thoại di động Gọi cho Trịnh Đạc chương 2 Tội lỗi Nguyên Thủy Trích lời Gia Mộc Ở thời đại này của chúng ta Con nhà giàu, con nhà quan Chính là tội lỗi Nguyên Thủy Ngay cả Lâm Gia Mộc Cũng không biết mật khẩu hòm thư của Trịnh Đạc Thực tình là trước khi Trịnh Đạc mở hòm thư này thì Lâm Gia Mộc chỉ biết Trịnh Đạc có một hòm thư bí mật, không hề biết tên cụ thể là gì. Thứ cảnh sát Liêu gửi tới rất thông thường nhưng tài liệu rất nặng, có lẽ là biên bản lấy lời khai và đoạn ghi hình giám sát. Đầu tiên, quả thật cảnh sát đã lấy lời khai của Lục Thiên Phóng, nhưng tất cả các bằng chứng đều cho thấy cô gái không rơi xuống từ ban công phòng Lục Thiên Phóng mà rơi xuống từ sân thượng. Bằng ghi hình của khách sạn cho thấy, Lục Thiên Phóng và cô gái này khoảng hơn 8 giờ cùng tới khách sạn, hai người tay sắt tay cùng đi vào. Cô gái hình như uống hơi nhiều, Lục Thiên Phóng phải dìu cô ta. Lục Thiên Phóng và cô gái nói cười vài câu trong thang máy, cô gái quay lưng về phía ống kính, không thấy rõ vẻ mặt. Khoảng hơn 11 giờ, cô gái rời khỏi phòng khách sạn, không nhìn rõ sắc mặt thế nào, chỉ có thể thấy cô gái hình như đã khóc, bước đi cũng hơi lảo đảo. Nhưng sau đó không hề thấy Lục Thiên Phóng rời khỏi phòng Lục Thiên Phóng có liên quan tới vụ án này Nhưng nếu nói cậu ta cưỡng dâm không thành Hoặc cưỡng hiếp xong rồi giết người Thì thật sự là hơi gượng ép Trịnh đào phút phút mặt Nếu chuyện này thật sự đơn giản như vậy Thì Lục Thiên Phóng có thể thoát khỏi hiểm nghi Nhờ những bằng chứng này Cảnh sát lưu cũng không phải vội phá Gọi cuộc điện thoại thần bí đó Lại gửi bằng chứng vào hộp thư của trịnh đào Lục Thiên Phóng bây giờ là nghi phạm quan trọng, chuyện này thu hút sự chú ý của vô số người. Một khi quần chúng vẫn nộ, những suy đoán vô căn cứ trên mạng và trong hiện thực có khả năng quấy nhiễu tư pháp. Sự sống chết của Lục Thiên Phóng sẽ không còn quan trọng, quan trọng là phải giải quyết những sắc số nhanh nhất có thể. Nhà họ Lục có giàu có hơn nữa cũng không quan trọng bằng thành tích chính trị và cái ghế của những người đó. Không có bằng chứng vững như thép thì Lục Thiên Phóng rất khó thoát khỏi hiểm nghi mà cảnh sát lưu lại gửi thư cho Trịnh Đàm chứ không lấy thân phận cảnh sát để điều tra quang minh chính đại. Điều này chỉ có thể cho thấy cảnh sát lưu lo ngại. Trong lúc hai người đang nghi hoặc, điện thoại di động của Trịnh Đàm lại đổ chuông. Cậu nhận được thư chưa? Nhận được rồi. Lúc tôi gửi thư thì cũng nhận được thông báo đã bắt Lục Thiên Phóng, có người cung cấp manh mối quan trọng. Bây giờ anh đang ở đâu? Ở nhà tôi. Thay quần áo xong còn phải quay lại đơn vị. Tóm lại cấp trên cực kỳ coi trọng chuyện này Người cung cấp anh mối là ai? Không biết, có điều nội dung người đó nói cơ bản giống như bài webbồ tiết lộ tin tức Chỉ khác là hắn nói lục thiên phóng đổ thuốc mê cưỡng hiếp Hà Điền Điền Sau khi Hà Điền Điền bị làm nhục, đã lên sân thượng gọi cuộc điện thoại cuối cùng cho hắn Để tỏ rõ nỗi lòng rồi nhảy lòng tự tử Vì thế, những bằng chứng do camera ghi được cũng hoàn toàn không có tác dụng gì ngược lại có thể thấy rõ Hà Điền Điền vừa khóc vừa ra khỏi phòng. Lục Thiên Phong nói thế nào? Nó nói nó và cô gái đó không quá thân quen. Hôm xảy ra vụ án là sinh nhật một người bạn của nó. Tại sao lại là sinh nhật? thì tìm lý do để chơi thôi. Nó nói cô gái đó đến, chủ động bắt chuyện với nó, nói là biết nó. Hai người cùng uống rất nhiều rượu. Cô bé chủ động đề nghị đi cùng nó. Lục Thiên Phong cảm thấy cô gái rất xinh đẹp, nên dẫn cô ta đến khách sạn lấy phòng. Không ngờ sau đó cô gái tỏ tình, nói yêu nó gì đó Lục thiên phóng không chịu nổi nên đuổi người ta đi rồi ngủ một mình Đến tận lúc cảnh sát và người của khách sạn đến gõ cửa phóng nó Như vậy vụ án này toàn là nói miệng chứ không có bằng chứng Anh nói, tôi nói, anh ta nói Vốn theo nguyên tắc, trong trường hợp không thể chứng minh bị cáo có tội Cũng không thể chứng minh bị cáo vô tội Thì bị cáo được xác định là vô tội Thì gia đình Lục Thiên Phóng chỉ cần tìm một luật sư giỏi, vận động thêm một chút là khả năng thoát hiểm sẽ cực kỳ lớn. Vấn đề là bây giờ, có người đưa chuyện này lên mạng, ưu thế của Lục Thiên Phóng lại trở thành bất lợi lớn nhất với cậu ta. Anh cho rằng chuyện này giống như trên mạng nói sao? Chắc chắn không phải. Thằng nhóc Lục Thiên Phóng chết tiệt này, nếu ngày nào đó uống rượu lái xe đâm chết người thì tôi còn tin, bị người ta bắt cóc tôi cũng tin thậm chí đánh nhau ẩu đả đánh chết bị thương người khác tôi cũng tin nhưng cậu nói nó hiếp dâm thì tôi không tin nó không có gan cũng không có nhu cầu càng không cần phải cưỡng hiếp người ta cậu không nhìn thấy nó ngồi trong phòng tạm giam mặt trắng bệch nhưng chỉ thị của cấp trên phải tra rõ sự thật trả lại công bằng cho nhân dân vấn đề là nhân dân ở đây muốn có một sự công bằng như thế nào có người đâm sau lưng tôi nói tôi và lục thiên phóng có quan hệ không bình thường cậu nhìn thấy tôi bắt nó, nhưng thực ra bây giờ tôi phải đứng ngoài rồi. Lát nữa tôi về phòng cảnh sát là phải giao nộp tất cả mọi tài liệu, những thứ tôi gửi cho cậu là bản sao cuối cùng của tôi. Biết rồi. Trịnh Đạt. Đã... Anh không cần phải dặn dò, em biết. Trịnh Đạt gật đầu ngắt điện thoại. Ý của cảnh sát Lưu rất rõ ràng, trong vụ án của Lục Thiên Phóng, cảnh sát Lưu không yên tâm về các đồng nghiệp của mình mà tin tưởng chiến hữu Trịnh Đạt hơn. Đại học A vốn ở rìa thành phố A, cùng với việc thành phố được mở rộng, vị trí này dần dần biến thành trung tâm. Quanh Đại học A có một số cửa hàng đồ ăn nhanh, cũng có một số cửa hàng vừa và nhỏ, trong đó có một nhà hàng tương đối nổi tiếng là nhà hàng kiểu Âu tên là Hiệp sĩ Đen. Nghe nói có bữa sáng, bữa trưa kiểu Anh, cũng có bữa tối với những món kiểu Anh đã bản địa hóa. Chủ nhà hàng cũng tốt nghiệp Đại học A, cung cấp dịch vụ nhằm vào sinh viên Đại học A. Việc làm ăn luôn rất khá, chẳng hạn như nhà Hàn món Âu tuyệt đối, không có phòng riêng như nhà hàng này có. Những sinh viên có điều kiện tương đối tốt đều bao phòng ở đây để tổ chức sinh nhật, tụ tập hay liên hoan chia tay. Chỉ có điều hôm nay bầu không khí trong phòng hơi nặng nề, các sinh viên vào nhà hàng đều không nói chuyện, sau khi ngồi xuống chỉ trao đổi khe khẽ, ngay cả tiếng chào hỏi lớn một chút cũng không có. Lúc Uông Từ Điềm đi vào, có mấy người ngẩng đầu nhìn cô ta một cái, cảm thấy cô ta rất lạ mặt. Nhưng đa số mọi người đều không chú ý tới cô ta Uông Tư Điền tìm một chỗ không có gì nổi bật ngồi xuống Quay sang chào người bên cạnh Hai Bên cạnh là một nữ sinh hơi béo Thấy cô ta chào hỏi cũng chào lại Hai Tớ là bạn học cấp 3 của Điền Điền Nghe nói các bạn tụ tập ở đây nên tớ cũng tới Tớ tên là Uông Tư Điền Tớ tên là Đạng Lan Ở phòng bên cạnh ký túc xá của Điền Điền À, bạn chính là người mà nhà có vườn trà đúng không? Điền Điền nói trà nhà bạn rất ngon Đúng rồi Đặng Lang lập tức không có cảm giác người xa lạ nữa Mùa xuân năm nay cô ta nhận được trà sau người nhà chuyển phát nhanh đến và chia cho Điền Điền một ít Không ngờ Điền Điền lại kể chuyện này với bạn học cấp 3 Có lẽ Uông Tư Điềm đúng là bạn thân của Điền Điền Đúng rồi, tiền bổ đầu người nộp cho ai? Uông Tư Điềm cười nói Hôm nay là bài ngày từ khi Hà Điền Điền mất, có người đề xướng tổ chức hoạt động tưởng niệm Hà Điền Điền trên mạng của trường, địa điểm tụ tập là nhà hàng hiệp sĩ đen. Mỗi người nộp 100 tệ tiền tổ chức sinh hoạt, số tiền vừa được trao cho người nhà của Hà Điền Điền. Lâm Gia Mộc nhìn thấy hoạt động này trên mạng, quyết định để uông tư điểm đến nằm vùng. Có những chuyện những người này sẽ không nói với cảnh sát mà chỉ nói với nhau. Còn những chuyện và những người lẽ ra chỉ có bạn của Hà Điền Điền mới biết thì bây giờ đã trả lan trên mạng. Uông Tư Điền bỏ xa nguyên một ngày lên mạng xem trang QQ cá nhân, web bồ, những bài viết trên diễn đạt trường của những người này có thể nói đã hiểu rất rõ về họ. Nữ sinh hơi béo đó chỉ một nữ sinh đeo kính, mặc áo lông màu đen nói nộp cho bạn ấy là được, bạn ấy là chị cả trong phòng ký túc của Điền Điền. À, tên là La Quyên đúng không? Đúng Uông Tư Điểm đứng lên nhưng lại ngồi xuống. Tớ không quen chị ấy, bạn đi cùng tớ được không? Nữ sinh nọ hơi ngẩn ra. Cũng được. La Quyền vốn cũng đang nghi hoặc không biết Uông Tư Điểm là ai, thấy Đặng Lan ở phòng bên cạnh rất Uông Tư Điểm cùng đến nên cho rằng hai người này biết nhau. Thấy Uông Tư Điểm không nói, Đặng Lan cho rằng Uông Tư Điểm ngại thật nên giới thiệu. Cô ấy là bạn học cấp 3 của Điền Điền, hai người rất thân nhau. Chào chị Em tên là Uông Tư Điềm. Là quyền trợ tài giả bắt tay Uông Tư Điềm. Chào em. Cô ta hơi nhíu mày. Hình như chị chưa bao giờ nghe Điền Điền nhắc tới em. À, bạn ấy tên là Điền Điền, em cũng tên là Điềm Điềm, cho nên em và bạn ấy đều không gọi nhau bằng tên. À, em là bạn học đại học y trên tỉnh Lệ. Đúng rồi, chính là em. Lựa lời nói dựa vào kỹ năng nói xuôi sơ đẳng nhất thấy em nói phải thi nên không tới được cơ mà em suy nghĩ lại một hồi rồi vẫn quyết định tới còn thi cử thì kệ nó đằng nào trong lòng cũng rối bời có thi cũng không có kết quả tốt đúng vậy là quyền thở dài <cười> chị cũng thế điền điền rất ngây thơ từ hồi học cấp 3 đã chỉ thích ở nhà tại sao lại là quyền nhìn quanh rồi kéo tay áo uông tư điểm uông tư điểm liếc một cái kéo cô ta đến một góc yên tĩnh Chị La Quyên, có chuyện gì không thể nói ở trong kia? à Em đừng nói nữa, những người này có người chị cũng không biết, không cẩn thận là đến thăm dò tin tức để đưa lên mạng. Bây giờ trên mạng nói đủ các kiểu, thậm chí còn có người nói điền điền là gái gọi, có người nói điền điền quan hệ bừa bãi. Tại sao những người này lại ăn nói vô trách nhiệm như vậy? Ôi, tên Lưu Chí không biết xấu hổ đó đưa chuyện này lên mạng nên những kẻ tâm thần đó có nói gì cũng là bình thường. Bọn họ có người ngay cả mặt mũi Điền Điền thế nào cũng không biết Vậy mà vẫn có thể biện ra những chuyện linh tinh bẹc đó Đáng hận nhất là các bạn học trong trường mà cũng nói đủ kiểu khác nhau Lưu Trí Uông Từ Điểm nhớ lại những nội dung trong trang QQ của Hà Điền Điền Quả thật có một người tên là Lưu Trí Thường xuyên tương tác quả lại và Hà Điền Điền Chính là gã nhà giàu giả hiệu theo đuổi tiền tiền đó à Chính là hắn Thấy Uông Từ Điểm biết Lưu Trí Là quyền lại tin tưởng cô ta thêm một chút Vốn hắn vẫn giả mạo cha nhà giàu theo đuổi Điền Điền Nhưng Điền Điền không nhận lời Sau đó một người ở phòng ký túc của hắn tiết lộ Hắn chỉ vay tiền và trộm cắp để đóng giả người giàu Thế là hắn phao tin đồn khắp nơi Nói Điền Điền biết hắn không phải người có tiền nên mới chia tay hắn Làm Điền Điền tức giận khóc lâu trong phòng ký túc Thế vì sao Điền Điền lại đến sự sinh nhật hắn? Ơi, lúc hắn tổ chức sinh nhật Thì thân phận nhà giàu giả hiệu còn chưa bị lộ Lần đó hắn mời Điền Điền mãi Điền Điền nói ba người còn lại trong phòng ký túc đi Thì cô ơi mới đi Sau đó hắn mời rất chân thành Nên bọn chị cũng nhận lời Vậy là các chị cũng đã gặp Lục Thiên Phóng Phẻ mặt La Quyên chợt sững lại Đã gặp Lần đó Điền Điền vừa gặp đã thích Lục Thiên Phóng Từ đó vẫn nhớ mãi không quên Vừa gặp đã thích Em có thấy ảnh hắn trên mạng không? Không Lục thiên phóng bên ngoài còn đẹp trai hơn chụp ảnh trộm Tính cách cũng rất nghĩa khí Khi đó Lưu Trí mời tới mấy người bạn Có người muốn trêu chọc Điền Điền Trình hắn đã giải vây cho Điền Điền Hắn rất biết nói đùa để khuấy động bầu không khí Hát cũng rất hay Từ hôm đó trở đi Điền Điền vẫn thích hắn Cho nên bọn chị mới biết từ trước đến nay Điền Điền chưa bao giờ nhận lời tỏ tình của Lưu Trí Thực ra Điền Điền chưa bao giờ thích hắn Thế hôm Điền Điền chết là đến chỗ hẹn à? Điền Điền vẫn liên lạc với Lục Thiên Phóng trên mạng Hôm đó Lục Thiên Phóng nói có sinh nhật một người bạn Mời điền, điền Điền đi cùng Thậm chí còn gửi một chiếc váy xã hội màu đỏ cho Điền Điền Điền Điền rất vui Mặc váy xã hội Còn mượn cô bạn nhà giàu phòng bên cạnh Một chiếc áo khoác màu trắng đến sự tiệc Nhưng cô ấy không quay về Nói tới đây giọng La Quyên hơi nghẹn ngào Những chuyện này chỉ có nói với cảnh sát không? Nói rồi Sắc mặt La Quyền có vẻ sợn sữ Cảnh sát nói Lục Thiên Phóng hoàn toàn không nhận biết được là Điền Điền từ trước, cũng không thừa nhận chuyện tặng váy xã hội. Hắn nói không biết vì sao Điền Điền lại xuất hiện ở tiệc sinh nhật. Tên cầm thú đó nhất định là đã chọc gẹo Điền Điền. Điền Điền rất bảo thủ, cô ấy nói lần đầu tiên phải để danh cho chồng mình. Nhất định là Điền Điền không chịu nhận lời hắn nên hắn mới... Uông Tư Điểm liên tục gật đầu. Chị yên tâm, bây giờ chuyện đã trở nên ồn áo như vậy, gia đình Lục Thiên Phóng có giàu đến mấy cũng không thể xử lý được chuyện này. Là quyền lắc đầu. Mẹ Điền Điền nói cảnh sát vẫn không đưa ra chứng cứ, người nhà họ Lục liên lạc với nhà họ, yêu cầu nói chuyện với nhà họ. Bố mẹ Điền Điền rất kiên quyết, nhưng cậu và chú cô ấy nói phải đòi tiền, không thể để Điền Điền chết uổng được, chị sợ... Ôi bố mẹ bạn đấy luôn dễ mềm lòng Không biết có thể kiên định hay không Bây giờ họ ở đâu Em muốn đến thăm họ Bây giờ họ ở nhà nghỉ như ra ở gần trường Nhưng nghe nói sắp chuyển đi Vâng em biết rồi Hoạt động tưởng niệm này quả thật là cái chợ tin tức Uông tư điểm lại so hỏi những người khác Quả nhìn không khác gì La quên nói là mấy Chỉ khác một vài chi tiết nhỏ Như đặng lan nhớ chiếc váy được công ty Chuyển phát nhanh đưa đến địa điểm nhận bi phẩm của trường Người ở điểm nhận biêu phẩm gọi điện thoại cho Điền Điền xuống lấy Một người khác nhớ Hôm Hà Điền Điền chết Lưu Chí có xuất hiện một lần Sau đó không xuất hiện ở trường học nữa Rất nhiều người khác đều nhắc tới Lưu Trí Thậm chí có một số người cho rằng Bây giờ hắn và Hà Điền Điền Vẫn là bạn trai bạn gái Có điều đa số mọi người đều nói Hai người bọn họ đã chia tay Lưu Chí có một dạo muốn tự tử Sau đó mới bình tĩnh lại Hình như là tìm được một bạn gái ngoài trường Nhưng cho đến khi kết thúc buổi tưởng niệm này, không ai nhìn thấy gã lưu trí này xuất hiện. Chương 3. Mẹ. Trích lời gia mộc. Bất kể chuyện tồi tệ tới mức nào, người mẹ cũng không dễ dàng vứt bỏ đứa con của mình. Chuông cửa văn phòng vốn không có ai bấm ngoài nhân viên chuyển phát nhanh và người đưa hàng, hôm nay lại đột nhiên vang lên. Lâm Già Mộc và Trịnh Đạt đang ngồi trước máy tính trong phòng khách, cùng nghe phai ghi âm uông từ điểm nửa tiếng gửi về một lần, cùng ngẩng đầu đôi mắt nhìn nhau. Bây giờ đã là 9 giờ tối rồi, còn ai đến đây nữa? Trịnh Đạt chuyển sang màn hình camera giám sát bên ngoài, phát hiện một người phụ nữ xa lạ đứng ngoài cửa, mặc áo khoác kiểu quân phục thông thường, tóc lại uốn rất đẹp, thoạt nhìn rất không hài hòa. Lâm Giả Mộc xỏ giày vào, khoác một chiếc áo khoác mỏng xà phờ vừa rời giường, đứng trong cửa hỏi: "Ai đấy?" "Tôi là mẹ của Lục Thiên phóng nó cho tôi địa chỉ này." Lâm già Mộc mở cửa, người phụ nữ ngoài cửa thoạt nhìn rất trẻ, chỉ khoảng hơn 30 tuổi. Mẹ của Lục Thiên phóng phải hơn 40 tuổi, có điều người có tiền giỏi chăm sóc bản thân cũng là bình thường. Nhưng sau khi vào nhà, người phụ nữ này lại lộ rõ vẻ hốc hác dưới ánh đèn. Trên gương mặt quanh năm tô son chất phấn toàn là vẻ mệt mỏi, hai mắt thâm quầng, bọng mắt rất rõ ràng. Sau khi cởi áo khoác xa, để lộ một bộ váy màu đen mặc bên trong. Cô yên tâm, tôi lái xe của người giúp việc đi ra, không có ai bám theo tôi. Vâng. Lâm xa mục đáp, khóa cửa chống trộm lại. Anh là trịnh Đạt à? Mẹ lục thiên phóng nhận ra trịnh đạc. Thiên Phóng vẫn nhắc tới anh Vâng Mẹ Lục Thiên Phóng lập tức bật khóc Anh Trịnh đại ân nhân Anh đã cứu Thiên Phóng một lần Xin hãy cứu mạng nó một lần nữa Bà ta vừa khóc vừa quỳ xuống Trịnh đã phổi đỡ bà ta dậy Cô Lục cô làm gì vậy Thần <cười> đầu thiên Anh cứu Thiên Phóng phồn dĩ chúng tôi muốn đến cảm ơn anh Nhưng họ nói đơn vị của các anh Tuyệt đối bảo mật Không cho người ngoài gặp Nhưng chúng tôi vẫn nhớ ân tình này Thiên Phóng là đứa con duy nhất của tôi Nếu nó có làm sao Tôi cũng không sống nổi nữa Khi đó không phải anh cứu một mình nó Mà đã cứu hai mẹ con chúng tôi Lần này tôi gặp Lục Thiên Phóng, Thiên Phóng không dám nói gì, nhân lúc cáo biệt mới nhét một mảnh giấy vào tay tôi, nói với tôi địa chỉ của anh, bảo tôi tới tìm anh xin cứu mạng. Tôi đã hỏi thăm về anh rồi, biết anh và luật sư Lâm là người rất lợi hại, hay anh chị nhất định phải cứu nó, tiền không phải là vấn đề, dù tôi có tán ra bại sản cũng phải cứu nó. Thiên Phóng vô tội, mặc dù nó nghịch, nó quậy, nó ham chơi, nhưng nó không phải là một đứa bé hư hỏng, không phải... Lâm giám mộc phát hiện bà Lục nói là bà ta dự tính ra sao chứ không hề nhắc tới bố của Lục Thiên Phóng Có lẽ vị tỷ phu đó có những tính toán và dự định khác Cô Lục, cô đừng kích động Cô cứ ngồi xuống, chúng ta từ từ nói chuyện <cười> Thiên Phóng là một đứa bé nhạy cảm và lương thiện Lúc nhỏ nó rất ngoan Khi tôi và bố nó mới lập nghiệp Mặc dù tiền dần dần nhiều hơn Nhưng lại bận đến mức Ngay cả thời gian về nhà ăn miếng cơm cũng không có Càng không cần phải nói đến chuyện chăm sóc nó Vì thế gửi nó về nhà ông bà nội Ông nội nó không được khỏe, chuyện đầu tiên Thiên Phóng làm sáng sớm hàng ngày là sau khi thức dậy chính là chăm sóc ông nội nó, giúp ông nội nó đun nước rửa mặt xuống lầu mua đồ ăn sáng. Hàng ngày đi học về, đứa khác thì đau cặp chạy vào nhà ăn cơm, nó lại phải đến nhà hàng mua cơm cho cả hai ông cháu. Sau đó trong nhà có người giúp việc, người giúp việc cũng nói nó là một đứa con hiếu thảo như vậy, đúng là hiếm thấy. Nhưng từ khi ông nội nó qua đời, điều kiện trong nhà càng ngày càng tốt, Thằng bé này lại càng ngày càng xa cách với hai vợ chồng chúng tôi Chứa lúc xin tiền gần như không nói chuyện với chúng tôi bao giờ Sau đó không biết bố nó nghe ai xúi dục đưa nó ra nước ngoài Sau khi về nước nó lại càng <cười> Bình thường ngoài lúc nó xin tiền là có thể nhìn thấy nó Những lúc khác tôi hoàn toàn không biết nó đang làm gì Những đứa chơi với nó nếu không phải cũng là con nhà giàu như nó Thì là những kẻ muốn lợi dụng nó Bạn gái thì thay như thay áo Tôi cũng chẳng muốn nhớ tên và mặt mũi những đứa con gái đó nữa Tóm lại, đền rồi lại đi Không ổn định với đứa nào cả Chuyện lần này vừa xảy ra Nó yên lặng 2 ngày Nói với tôi rằng nó thật sự không ngờ cô gái đó lại quyết liệt như vậy Vốn nó cho rằng cô gái đó chỉ đến tiệc sinh nhật xem Có tìm được bạn trai giàu có hay không Nên cũng chơi đùa cho vui Ai biết sau đó cô gái đó lại khóc Nó yêu nó Đã trao cho nó thứ quý giá nhất Nếu nó không lấy cô ta Thì cô ta sẽ không biết phải làm thế nào Thiên phóng nói khi đó nó rất tức giận Cảm thấy mình bị lừa Nên đuổi cô gái đó ra ngoài Không ngờ cô gái đó lại tự tử Nó cũng rất hối hận Nếu biết trước trạng thái tinh thần của cô gái đó không bình thường Thì nó đã dỗ dành cô ta Hiển nhiên Lục Thiên phóng đã quên Hà Điền Điền Sau khi gặp cô ta lần đầu tiên Cũng hoàn toàn không trò chuyện trên mạng Với Hà Điền Điền Cô Lục Cô biết máy tính của thiên phóng ở đâu không? Nó thay điện thoại di động liên tục. Máy tính thì dạo này nó dùng ipad và cái gì có bàn phím ấy. Nó đã nói với tôi nhưng mà tôi nghe không hiểu, tóm lại là rất mới. Bình thường nó ở khu ngân hồ trong nội thành. Ngoài điện thoại di động và ipad thì những thứ khác chắc là ở đó. Người giúp việc bán thời gian có chìa khóa. Bao giờ anh chị đến đó thì tôi sẽ bảo người giúp việc mở cửa cho anh chị. Cảnh sát đã tịch thu máy tính nó để ở nhà tôi. Bọn họ không biết nhà của nó ở Ngân Hồ Cũng không đến đó Cô bảo người giúp việc bỏ chìa khóa vào thùng thư Bọn cháu sẽ đến lấy chìa khóa Như vậy cũng được Bà Lục gật đầu Mặc dù người giúp việc đó đã làm cho nhà họ nhiều năm Nhưng bây giờ bà ta cũng không thể xác định Người này có thật sự trung thành trăm phần trăm hay không Bây giờ bà ta nghe theo con trai Tin trịnh đạt và lâm giam mộc hoàn toàn Là vì đã đến bước đường cùng Anh chị còn cần gì nữa? Ờ... À... Lâm giam mộc suy nghĩ một lát Luật sư cô thuê bây giờ họ bành đúng không? Đúng, là chồng tôi mời Ông ấy nói luật sư bành là luật sư nổi tiếng Quen biết rất nhiều quan chức Cháu biết ông ấy Nếu cô tin cháu thì tốt nhất là bỏ ít tiền mời ông ta đi Nếu là vụ án bình thường thì nhờ ông ta được Nhưng vụ này ồn ào như vậy Những quan hệ đó của ông ta chẳng những không có tác dụng gì Và ngược lại còn có hại đấy Càng không cần phải nói ông ta luôn thích chơi trội Đã từng có lần là bất chấp lợi ích của thân chủ để mình được nổi tiếng Nhưng loại tiểu nhân này không thể đắc tội được Cô vừa nói tiền không phải vấn đề Vậy cô nhất định phải chi cho ông ta vừa ý Còn một người khác thì cần thành tâm Cô dùng tiền chưa chắc đã mời được ông ấy Ai? Lâm gia mộc lấy ra một tấm danh thiếp Vị luật sư này họ Lam là giáo sư dạy cháu ở trường luận Là một người có uy tín trong giới luật học trong nước Dạo này đã đăng một số luận văn khoa học bàn về dư luận quấy nhiễu tư pháp Tạo thành tiếng vang không nhỏ Vụ án này cô nhớ ông ấy sẽ rất có lợi Nhưng muốn nhờ ông ấy nếu chỉ có tiền là không đủ Còn phải có lòng thành Bà Lục liên tục gật đầu Để cứu con trai tôi, tôi sẽ thành tâm trăm phần trăm Kỳ thực bà ta cũng đã nghe người ta nói về luật sư Lam này Nhưng những người đó đều nói đã nhiều năm Luật sư Lam không nhận bảo chứa Chỉ chuyên tâm nghiên cứu lý luận Có điều vị luật sư Lam này Hình như đã nhiều năm không nhận bảo chữa Thế này đi Để cháu thử liên lạc với ông ấy Nếu ông ấy có hứng thú Thì cháu sẽ sắp xếp cho cô và ông ấy gặp mặt Cháu cảm thấy vụ án của thiên phóng rất điển hình Khả năng ông ấy nhận vụ này là rất lớn Cảm ơn, cảm ơn chị Có lẽ là vì nhìn thấy hy vọng Trên gương mặt bà Lục cũng dần dần có thần thái hơn Sau này bà ta thật sự bị dư luận trên mạng dày vò quá mức Thậm chí có một số người còn dán những bài báo lên cửa công ty nhà họ Lục Đập xe sang đậu chức bãi đỗ xe Càng không cần phải nói Chồng bà ta dường như đã tin vụ án này là Lục Thiên Phóng làm Tất cả mọi cố gắng đều chỉ giữ mạng Lục Thiên Phóng Nhưng bà ta vẫn cho rằng con trai vô tội Đối với bà ta thì có thể tìm được một người ủng hộ tin tưởng mình Thật sự là quan trọng Nhưng mà cô Lục, cô cũng phải chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất Với độ nóng của vụ án này, nếu không có bằng chứng vững như thế thì thiên phóng rất khó thoát tội được Trái tim vừa mới hơi ấm áp của bà Lục lập tức lại lạnh đi Đã làm ăn bao nhiêu năm, bà ta quá hiểu tác phong của các quan chức Tôi biết, nhưng tôi cũng biết con trai tôi chưa bao giờ làm chuyện xấu Tôi không thể trơm mắt nhìn nó bị oan uổng Nói xong, bà ta lấy một chiếc thẻ ngân hàng ra Đây là thẻ phụ của tôi Mật khẩu là sinh nhật con trai tôi 930507 Anh chị không cần tiết kiệm tiền cho tôi Chỉ cần có thể cứu được con trai tôi Tôi sẵn sàng khuyên ra bại sản Lâm Gia Mộc và Trịnh Đạc Đưa mắt nhìn nhau Nhận lấy thẻ ngân hàng Nhưng không đưa hợp đồng ủy thác ra cho bà ta ký tên chương 4 Quần chúng phẫn nộ Trích lời Gia Mộc dư luận vốn đã đáng sợ mạng internet lại chấp thêm cánh cho dư luận làm nó biến thành quái thú. Tuổi tác cao dần, bà trương nhã lan cũng ngày càng ít ngủ. Lúc ở nhà đi tập thể dục sáng, nói chuyện hai tranh luận với chồng cũng coi như là có chuyện để làm. Nhưng ở thành phố a lạ người lạ đất, bà nhất thời không có cách gì gia nhập vào đội khiêu vũ quảng trường gần đó. Sáng sớm mỗi ngày sau khi thức dậy chuẩn bị bữa sáng, chỉ có thể bật máy tính chơi bài hoặc tán gẫu qua mạng với bạn. Đến khoảng 7:30 mang đồ ăn sáng xuống tầng dưới cho con gái và con rể ăn. Lâm Gia Mộc bây giờ tuần nào cũng có khoảng 5 ngày không ở nhà mà ở nhà Trịnh Đạc. Mặc dù Trương Nhã Lan rất mừng khi thấy tình cảm của hai người bọn họ càng ngày càng tốt, nhưng vẫn lo chuyện con gái không chịu kết hôn. Nhưng chồng bà nói đúng, Giang Mộc vốn tính bướng bỉnh, nếu cứ ép cô chỉ khiến cô bật lại. Bây giờ Trịnh đào xem ra rất đáng tin, bà vẫn nên đóng vai bà mẹ vợ rộng lượng quan tâm, chịu khó vun đắc tình cảm mới được. Sáng sớm hôm nay lúc tàn gỗ với chồng, chồng bà gửi cho bà một liên kết. Bà đọc tin tức này xem, bà có nghe nói về chuyện này không? Trường Nhã Lan mở liên kết ra xem và lập tức bị thu hút, sau khi xem xong đập bà đứng dậy. Bọn con nhà giàu này thật quá đáng, người ta con nhà lành mà bị dày xéo như vậy. Đám cảnh sát làm gì mà còn không xét xử, cái gì mà không đủ bằng chứng, bằng chứng đã rõ thế cơ mà Vì vừa xem một tin tức như vậy, lúc mang đồ ăn sáng xuống tầng dưới, bà vẫn còn trong cơn giận Uông tư điểm giúp bày bát đúa thuận miệng hỏi một câu Sao bác lại giận dữ như vậy, ai trêu chọc bác à? Một câu này chọc đúng chỗ ngứa của trường Nhã Lan Không ai trêu chọc bác hết, chỉ là bác không hiểu sự đời sao lại biến thành như vậy Có tiền có thế là có thể tùy tiện ức hiếp người lương thiện Sau đó là một dội dung khoảng hơn 5.000 chữ Từ bản thân vụ án của Lục Thiên Phóng Đến quá khứ Lại nói đến tương lai Nói tiếp đến giá trị cuộc đời Một cô gái tốt như vậy Bác đọc những bài viết của bạn học nó Mà muốn rơi nước mắt Cháu nói xem Cái thằng Lục Thiên Phóng này tồi tệ thế nào Con gái nhà người ta nâng niu nuôi dạy bao nhiêu năm Mà bị nó hủy hoại như vậy Nó còn tìm người hắt nước bẩn Nói cô gái đó là gái gọi, đúng là chết rồi còn không cho người ta được yên ổn. Uông tư điểm ho một tiếng không nói gì, sau khi lướt nhìn Lâm Gia Mộc, trịnh đạc tắt máy tính, thu hết những thứ cần thu, Lâm Gia Mộc nói Mẹ đừng suốt ngày đọc những tin tức trên mạng đó nữa, những thứ này đều là nửa thật nửa giả, đều là những người vô trách nhiệm viết lung tung, chân tướng sự việc còn chưa biết là thế nào. Mẹ phải tin tư pháp bây giờ là công chính Sẽ không để người tốt oan uổng Cũng sẽ không bỏ qua một người xấu nào Con cho rằng mẹ ngốc thật à Sự đời bây giờ thế nào Đen không nhất định là đen Trắng không nhất định là trắng Mẹ đã thấy quá nhiều rồi Sau đó lại là bài phát biểu hơn 5.000 chữ Tóm lại bà Trường Nhã Lan rất kích động Nói đến cuối cùng lại truyền giọng Đúng rồi chị Đạc Không phải cho biết một cảnh sát gọi là cảnh sát lưu sao Cậu ta nói thế nào về vụ án này? À, anh ấy, dạo này anh ấy rất bận rộn Hơn nữa anh ấy cũng không bao giờ nói với cháu về những vụ án đang điều tra Bác yên tâm, vụ án này nếu là anh ấy làm Thì chắc chắn sẽ có một kết quả công bằng chính trực để bác hài lòng Hời, <cười> để bác hài lòng thì có lợi ích gì? Phải làm cho người nhà cô gái đó hài lòng Bác thấy trên mạng có người tiết lộ Người nhà họ lục vẫn bám lấy người nhà cô gái đó Hình như là muốn giải quyết bằng tiền Bác cũng không tin con gái người ta như hoa như ngọc bị chết không rõ ràng mà lại có thể giải quyết bằng tiền. Lâm Gia Mộc thoáng nhìn Trịnh Đạc, Trịnh Đạc nhìn Trương Nhã Lan nở nụ cười đôn hậu. Bác đừng tức giận về chuyện của người khác nữa, thôi bác ngồi xuống ăn sáng đi, bánh đậu này là bác hấp à? Ngon quá. Đương nhiên là bác hấp rồi, đậu này là bác mua từ chợ nông sản về, đậu đỏ chính hiệu. Hôm qua bác đã hấp mấy cái, cháu ăn thử xem có ngọt không? Có lẽ vì người suốt việc bán thời gian thường xuyên đến quét dọn, nên căn nhà của Lục Thiên Phóng sạch sẽ hơn họ tưởng nhiều. Phong cách thiết kế chỉnh thể vừa nhìn đã biết là của kiến trúc sư, phong cách cá nhân rất ít, toàn bộ đều là phong cách nhà ở kiểu Mỹ hiện đại. Đồ dùng trong nhà rất ít, rất thoáng, vì không có người ở nên điều hòa hạn nhiệt độ xuống thấp, cả căn hộ khá vắng lạnh. Lâm Gia Mộc và Trịnh Đạt trải tấm nhựa mỏng mỗi chiều 2 mét ở cửa, thay đồ phẫu thuật, xày và găng tay dùng một lần đã chuẩn bị từ trước, bắt đầu tiến hành tìm kiếm trải thảm đối với cả ngôi nhà. Ngoài mấy quyển tạp chí thời trang, tạp chí thể thao và tạp chí xe hơi, phòng khách chỉ có trái cây đã hỏng và gói bánh quy Oreo mới ăn vài cái. TV bắt tín hiệu qua sóng Wi-Fi, bộ phim xem gần nhất là The Walking Dead của Mỹ. Các chương trình ưa thích của Lục Thiên Phóng có một nửa là phim Mỹ, một nửa là bóng rổ NBA. Bởi vì cậu ta không ở nhà, hệ thống đã tự động ghi lại 3 trận đấu. Trịnh đạc xem thời gian, hôm xảy ra chuyện, cậu ta còn ở nhà xem hết một trận bóng rổ. Phòng bếp rộng rãi sạch sẽ như chưa sử dụng bao giờ. Thứ duy nhất có dấu phép sử dụng chính là ấm nước. Trong tủ lạnh có một nửa là bia hanyken, còn lại là pizza đông lạnh và các loại đồ ăn nhanh. Nhà vệ sinh dùng cho khách đã được dọn dẹp, thùng rác sạch sẽ, nhưng bên cạnh cống thoát nước có mấy sợi tóc dài. Trong ngăn kéo có nửa lỗ bàn chải đánh răng chưa mở và nhiều dầu gội đầu, sữa tắm dùng một lần của khách sạn. Trong tủ là nguyên một lỗ khăn mặt chưa sử dụng. Phòng ngủ phủ cũng rất gọn gàng sạch sẽ, nhưng trong tủ quần áo có mấy bộ quần áo không biết chủ nhân là ai. Xem ra căn nhà này thường xuyên tiếp khách, nhưng khách đều sử dụng đồ dùng một lần xuất cuộc có bao nhiêu người là bạn bè, bao nhiêu người là bạn gái thì không rõ. Phòng sinh hoạt ở tầng 2 bừa bộn hơn tầng 1 một chút, có mấy chiếc gối ôm dài xác còn có nửa túi đồ ăn vặt và đồ uống. Một chiếc máy tính Mac của Apple đặt tùy tiện bên cạnh sofa. Xem ra đây mới là địa điểm hoạt động thường ngày của Lục Thiên Phóng. Chăn trong phòng ngủ bị vén ra một nửa, tủ quần áo mở rộng cửa, ngoài mấy chiếc quần áo, hiển nhiên là vừa được thay ra treo xiên dạo bên ngoài. Số quần áo còn lại đều được ngay ngắn trật tự. Lâm Gia Mộc lật xem một lát, có một nửa số quần áo còn chưa thèm cắt mác. Phía sau tủ quần áo là phòng tắm khô ướt tách biệt, so với nhà vệ sinh ở tầng 1, phòng tắm trên này có sức sống hơn nhiều. Sữa tắm và dầu gội đầu đều là của nhãn hiệu Mỹ. Lâm Gia Mộc xem qua tủ đựng mỹ phẩm, chỉ có các loại đồ dùng của nam, không có bất cứ dấu vết nào của phụ nữ. Bảo Lục nói bạn gái của Lục Thiên Phóng cứ đến rồi lại đi, nhưng Lâm Gia Mộc thậm chí còn hoài nghi, Lục Thiên Phóng đã bao giờ có bạn gái thật sự hay chưa. trịnh Đạc tắt đèn, bật đèn từ ngoại lên soi, giường của Lục Thiên Phóng sạch sẽ đến bất ngờ, xem ra có người vừa thay ga trải giường. Anh ta lật ga trải giường lên, bất ngờ phát hiện một chiếc máy tính bảng. Anh ta cầm máy tính bảng, bật đèn, ra hiệu với Lâm Gia Mộc, không ngờ Lâm Gia Mộc lại bê một cái hòm từ trong phòng chứa đồ ra. Bên trong có một nửa là các loại điện thoại di động, máy tính bảng còn chưa mở hộ Một nửa còn lại là các loại sản phẩm kỹ thuật gần như là mới Tuyệt đại bộ phận là sản phẩm của Apple Có một số ít là của Samsung Có điều về tổng thể thì Lục Thiên Phóng là fan của Apple Chỉ cần Apple ra điện thoại mới là chắc chắn sẽ mua Lần này thậm chí cậu ta còn mua đủ bộ các màu iPhone 5S Từ điểm sẽ ghen tị với cậu ta đến chết mất. Lâm ra mộc cười nói Người thường xuyên thay đổi số điện thoại di động như vậy, chắc hẳn lượng thông tin có thể chứa đựng trong điện thoại di động cũng có hạn, vì thế giá trị của chiếc máy tính mác đó càng cao hơn. Lâm ra mộc dùng ổ cứng di động, sao chép lại toàn bộ dữ liệu trong chiếc máy tính bảng này. Hai người sắp xếp lại đồ đạc y nguyên như cũ, từ tầng 2 lại lùi xuống tầng 1, cắt mấy bộ quần áo vào ba lô, cuộn tấm nhựa lại cất đi rồi rời khỏi ngôi nhà này. Hôm sau, người giúp việc theo giờ của nhà họ Lục nhìn thấy chìa khóa trong thùng thư, trong lòng cảm thấy kỳ lạ, không biết vì sao bà chủ lại cất mình để chìa khóa lại. Mở cửa vào nhà, lại phát hiện không có bất cứ đồ đạc nào bị động tới. Lúc lên tầng 2 dọn phòng, bà ta phát hiện quả nhiên thiếu mấy bộ quần áo. Chẳng lẽ đúng là bà chủ sai người đến lấy mấy bộ quần áo? Bà ta lắc đầu. Thế giới của người có tiền, người bình thường không hiểu được. Lúc bà ta chuẩn bị dọn phòng thì chuông cửa vang lên. Một tờ lệnh lục soát được dơ lên trước mặt, bà ta nhìn mười mấy viên cảnh sát mặc cảnh phục trước mặt mỉm cười. Lục Thiên phóng bình thường vẫn ở ngôi nhà này, các anh tới vừa đúng lúc, người nhà họ chỉ lấy đi mấy bộ quần áo, những thứ khác đều không động vào. Chương 5: Tìm kiếm, trích lời ra mộc. Một trong những điểm đặc thù của người nói dối là họ luôn thêm vào một số chi tiết vô dụng để chứng minh lời nói của mình là thật. Trong máy tính của Lục Thiên Phóng đương nhiên có thư mục ẩn, siêu tầm không đến 20 bộ phim sách của Nhật và hơn 40 bộ phim sách Âu Mỹ, khẩu vị rất tạp, không quá 4 bộ phim là hạ nặng, ngày tháng tải về kéo dài đến tận 3 tuần trước. Số lượng khủng hơn là các trận đấu nba và MLB độ nét cao gần như đều được tải ngay trong ngày hoặc ngày hôm sau lục tên phóng là fan ruột của đội Knick và Yankee của New York, sưu tập hầu hết các trận đấu của hai đội này từ năm 2008 tới nay. Bình thường các hoạt động trên mạng của cậu ta gần như đều xoay quanh hai đội này. Cậu ta theo dõi Facebook và Twitter của hai đội của các cầu thủ. Bạn bè người bạn học xa, còn lại đều là những người cùng sở thích. Hoạt động trên mạng của cậu ta có thể nói là tương đối đơn thuần. Còn web bồ trong nước, cậu ta kết bạn với mấy người bạn nhưng bản thân lại rất tăng ít. Thường có một số người đẹp mời cậu ta trò chuyện, cậu ta cũng nói vài câu với mấy cô nàng có ảnh đại diện tương đối đẹp, nhưng nhìn chung là hoạt động không nhiều. QQ của cậu ta được dùng từ lâu, đã đăng ký được gần 5 năm, số QQ là 5 chữ số, bạn bè trừ mấy người bạn, ra toàn là phụ nữ, nội dung chat gần như hầu hết đều là tán tỉnh. Lâm Gia Mộc phát hiện ít nhất 5-6 phụ nữ mặt mũi xinh đẹp, tuổi từ 20 đến 30, có quan hệ như bạn tình với cậu ta. Những người này có trong danh bà điện thoại di động của cậu ta, còn bạn tình trên QQ thì nhiều hơn một chút. Hù chọn người của Lục Thiên Phóng phần lớn là có giáo dục, từng du học, tác phong rất tây hóa, biết chơi, ham chơi. Một số người trong số này nói đã có bạn trai gì đó, Lục Thiên Phóng sẽ chúc mừng mấy câu rồi không liên lạc nữa. Sau khi có tin tức Lục Thiên Phóng bị bắt được truyền ra, những bạn thân này gần như mỗi người đều gửi samba tin nhắn, đều hỏi cậu ta thế nào, còn có người nói phải đi lột da con bé đó. Trong đó có một tin nhắn rất thú vị. Hôm đó em đã bảo anh con bé đó không tử tế gì mà anh không tin, cứ nhất quyết đó chơi với nó, bây giờ to chuyện rồi chứ gì, đừng tìm em làm nhân chứng, ông già em sẽ đánh gãy chân em mất. Lâm Gia Mộc mở trang kiêu cá nhân của người này tra được thân phận của người này Người này cũng là một bạn thân Kiêm bạn tình của Lục Thiên Phóng Tên là Phi Cô ta tra hết danh sách bạn bè Nhưng không có bất cứ dấu vết nào của Hà Điền Điền Điều này không hề phù hợp Với thông tin Hà Điền Điền trò chuyện trên mạng Với Lục Thiên Phóng Mà bạn cùng phòng của Hà Điền Điền nói Trịnh đã xem xét nội dung tin nhắn Trên tất cả điện thoại di động Nhưng cũng không có dấu vết của Hà Điền Điền Hà Điền Điền dường như hoàn toàn không tồn tại trong thế giới của Lục thiên phóng, đến tận hồn cổ tà chết. Lưu Trí đang web bồ rồi! Trịnh đạt theo dõi web bồ của Lưu Trí với nickname là Lãng Tử. Nội dung mới nhất Lưu Trí đăng là Bị cảnh sát tìm được rồi, dẫn đi hỏi cung. So với bắt được hung thủ, hiển nhiên bọn họ muốn tôi cấp miệng hơn. Chọn 24 tiếng hỏi cung làm tôi kiệt sức. Có lúc tôi đã muốn bỏ cuộc, nhưng nghĩ đến Điền Điền tôi lại có dũng khí. Lục Thiên Phóng, anh Lưu của mày quả nhiên rất chăm sóc mày Hôm nay chính là hắn hỏi tao Hắn béo hơn trong tưởng tượng của tao Không biết đã ăn bao nhiêu mồ hôi nước mắt nhân dân Ảnh đang kèm là ảnh cảnh sát Lưu trên bức tường quang vinh của phòng cảnh sát Trịnh Đạc đóng cửa sổ lại, không xem nội dung bình luận bên dưới Hiển nhiên cảnh sát Lưu lại lần nữa bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió Năm nay số cảnh sát Lưu quả thực khổ vì tiểu nhân Khoảng một tiếng sau, Trịnh Đạc nhận được một tin nhắn. Hôm qua tôi xuống nông thôn bắt tù trốn chạy, hoàn toàn không ở thành phố. Lưu Chí chỉ bị dẫn tới phòng cảnh sát hỏi cung, thời gian không quá một tiếng. Bây giờ thái độ của lãnh đạo đã lỏng hơn, gọi tôi lên nói chuyện, bảo tôi điều tra thông tin về Lưu Trí. Xem ra, Lưu Chí trộm gà không được, còn mất nắm gạo. Có một số việc làm quá lại quá hỏng. Hắn cho rằng tâm tình của dân mạng tiếp tục bị kích động thì cảnh sát sẽ sợ lại không biết lần này hắn động đến cảnh sát rõ ràng đã động đến nơi không nên động vào quả nhiên web bồ của phòng cảnh sát thành phố A nhanh chóng tung ra phản ứng. Liên quan đến vụ án nhảy lầu ngày 9 tháng 12, hôm qua phòng cảnh sát gọi 5 người có quan hệ mật thiết với nạn nhân Hà đến lấy lời khai theo trình tự thường lệ, trong đó có lưu trí. Thời gian lấy lời khai từ 1 giờ chiều đến 5 giờ chiều. Thời gian lưu trí bị hỏi cung tổng cộng 45 phút. Cảnh sát lưu đúng là đội trưởng đội cảnh sát hình sự phòng cảnh sát thành phố A. Nhưng ngày hôm qua, cảnh sát lưu tham dự về bắt nghi phạm, hoàn toàn không liên quan đến vụ án này tại thôn XX và xã XX, không hề có mặt tại đây. Mặc dù lựa chia sẻ thông tin này kém xa nội dung lưu trí đăng Nhưng lại khiến một số người hoài nghi Hướng gió từ từ thay đổi Lưu trí từ một người tiết lộ đáng tin Biến thành một người tiết lộ có thể đã bịa đặt Vâng thưa giáo sư Em giới thiệu bài đến Em cho rằng vụ án lục thiên phóng là một ví dụ điển hình về dư luận ảnh hưởng đến tư pháp Vâng thưa giáo sư Đúng là em đã hơi mạo muội Có điều em cho rằng giáo sư Vâng vâng Em nhất định sẽ đến nhận lỗi trước mặt giáo sư Vâng, em sai rồi, em xin lỗi Giáo sư bảo trọng thân thể, chúc giáo sư năm mới vui vẻ Không ạ, không phải bây giờ chúc mừng thì Tết Dương Lịch em không gửi thiệp chúc mừng cho giáo sư nữa <cười> Vâng, ngoài thiệp mừng còn có cả rượu Vâng, còn có cả sách Em hiểu rồi, em xin lỗi, thật sự xin lỗi giáo sư Lâm Sà Mộc ngất điện thoại Ông ấy không nhận lời à? Ông ấy nhận lời rồi, nhưng bắt chẹt em là hai chai rượu Mao đài và bộ luật Mỹ nguyên bản mới nhất. Hơn nữa phải chuyển phát nhanh đến văn phòng ông ấy, chứ không phải đưa đến nhà, vợ ông ấy quản nghiệp lắm. Vụ án Lục Thiên Phóng sẵn co chọn ba ngày, dường như dần có dấu hiệu nới lỏng. Hai người bọn họ bắt đầu có tâm tình nói đùa. Trong buổi thảo luận về vụ án, cảnh sát lưu đặt túi vật chứng đựng điện thoại iPhone 5S của Lục Thiên Phóng lên bàn. Tôi đã xem lịch sử trò chuyện vừa rồi, anh Tống nói, nhưng có một số sơ hở rõ ràng. Ngày tháng trong lịch sử trò chuyện bắt đầu từ 3 tháng trước, cũng chính là đầu tháng 9. Tôi nhớ không lầm thì cuối tháng 9, iPhone 5S mới phát hành, thời gian đưa ra thị trường còn muộn hơn một chút. Có lẽ hắn đã roaming lịch sử trò chuyện. Chỉ roaming lịch sử trò chuyện với Hà Đền Điền ở số kiêu kiêu này co lịch sử trò chuyện của số kêu hắn đã dùng 5 năm trên một chiếc điện thoại di động và máy tính sách tay của Apple khác là ấy không rung minh. Hey, hắn chính là hội viên siêu cấp, nhưng hắn không rung minh lịch sử trò chuyện. Nói cho cùng, Lục Thiên Phong không hề để ý đến những cuộc trò chuyện câu được câu trang trên kêu đó. trưởng phòng cảnh sát hơi lớn tuổi, nghe bọn họ nói những chuyện này chỉ nửa hiểu nửa không có điều ông ta biết hơn 10 người trước mặt này cũng không phải chuyên gia. <cười> Thôi được rồi, các anh đừng tranh luận nữa. Cậu triệu phòng công nghệ đã ta làm chưa? Về nhà rồi cùng gọi cậu ấy tới đây. Tôi nhớ cậu ấy là chuyên gia, để cậu ấy xem cái này là iPhone gì, xem có người nào thay đổi gì không. Lúc này một nữ cảnh sát nói một câu: Cho dù lịch sử trò chuyện là thật, thì cũng chỉ có thể nói rõ hai người bọn họ có quan hệ liên ái. Cả phòng xây và yên lặng. Nói cho cùng trong vụ án này, mặc dù quần chúng trên mạng tức giận, nhưng bằng chứng có thể định tội cho Lục Thiên phóng quá ít. Đầu tiên, có hai nhân chứng chứng minh Hà Điền Điền yêu Lục Thiên phóng qua mạng, thậm chí chiếc váy Hà Điền Điền mặc hôm đến dự sinh nhật cũng là Lục Thiên phóng tặng. Lễ tân của khách sạn cũng có thể chứng minh Hà Điền Điền tỉnh táo vào thang máy cùng với Lục Thiên phóng. Ghi hình cũng có thể chứng minh Hà Điền Điền mục mình rời khỏi phòng lên sân thượng. Cùng lắm là tình nhân cãi nhau, cô gái tự tử, nếu không phải vụ này gây ra chấn động trên mạng như vậy thì họ chắc chắn sẽ không bắt người. Nhưng sau khi bắt người mới phát hiện sự tình không đúng, Lục Thiên Phóng hoàn toàn không thừa nhận từng yêu Hà Điền Điền qua mạng, chỉ nói là tình một đêm. Vì thế vụ án này mới trở nên phức tạp. Cảnh sát Tống phụ trách vụ này cho rằng Lục Thiên Phóng có tật giật mình nên lời khai mới không hợp với sự thật. Cảnh sát Lưu vừa trở lại tổ chuyên án đã đưa ra nghi vấn lịch sử trò chuyện trên chiếc iPhone 5S tìm được trên người lục thiên phóng khi bị bắt là giả. Điều này làm cho vụ án càng trở nên khó khăn. Lưu Trí thoạt nhìn liên hệ có hạn với chuyện này nhưng lại là người đứng sau toàn bộ sự việc. Thú vị nhất là người này rất cố chấp. Sau khi bị bóc mẽ vẫn nói năng hùng hồn, không những không xóa bài viết nói lục thiên phóng được cảnh sát Lưu bao che mà còn đăng tiếp cảnh sát lưu mặc dù không ở đó nhưng tầm ảnh hưởng của hắn vẫn có nếu hắn không có quan hệ gì với lục thiên phóng thì vì sao một vụ án trọng đại như vậy đường đường đội trưởng đội hình sự thành phố a lại không tham dự nhưng có một điều cộng đồng mạng đã lầm cảnh sát lưu không phải đệ của lục thiên phóng lục thiên phóng là đệ cảnh sát lưu nội dung này được đăng khoảng nửa tiếng đã bị xóa sau đó hắn lại đăng một bài khác tôi đã đến thăm bố mẹ điền điền thái độ của họ đối với tôi hoàn toàn thay đổi đột nhiên trở nên lạnh nhạt với tôi. chú và cậu bạn ấy lại có vẻ rất vui. nghe nói đã bàn điều kiện xong xuôi rồi, nhà họ Lục đồng ý bồi thường một triệu để họ rút đơn kiện. vụ án đại khái đã bị xử lý như vậy. Điền Điền, em chịu giá một triệu em biết không? bức ảnh kèm theo là ảnh đen trắng Hà Điền Điền mặc váy liền ngồi đọc sách trong phòng tự học. quả nhiên bài này vừa được đăng lên quần chúng lại nổi giận. chỉ có mấy người chỉ ra vụ án này là án hình sự. Hơn nữa còn chưa đến khâu khởi tố, hoàn toàn không thể có chuyện suốt đơn kiện. Có điều, những ý kiến này nhanh chóng chìm ngập trong biển bình luận, căn bản không có chút hiệu quả nào. Uông Tư Điểm tắt điện thoại di động, xách giỏ trái cây vào nhà nghỉ như ra. Bấm chuông cửa phòng 305, một phụ nữ trung niên tóc búi, trang điểm đậm, mặc áo đen, sáng người biến dạng nghiêm trọng. Cô là... Người phụ nữ cúi đầu nhìn thấy tay Uông Tư Điểm xách giỏ trái cây. Cháu là bạn học của Điền Điền Nghe nói các cô ở đây nên đến thăm Cô là... Cô là mợ của Điền Điền Người phụ nữ cười nói Vào đi cháu Mẹ của Hà Điền Điền dù đã ngoài 40 Nhưng dáng người còn rất đẹp ngoại hình vẫn rất thanh tú Có thể thấy lúc trẻ là một người đẹp Vì quá sốc nên toàn thân đờ đẫn Mắt nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ Không biết đang nghĩ gì Thậm chí lúc uống từ điềm chào Bà ta cũng không quay lại Từ khi Điền Điền xảy ra chuyện, chị ấy cứ nhìn thấy cô gái nào tầm tuổi Điền Điền là lại ngẩn ngơ, cháu đừng trách chị ấy. Không đâu ạ." Ôn từ Điểm cười nói, "Đây là chú Hà." Bố của Hà Điền Điền có ngoại hình rất bình thường, có điều không xấu, dáng người rất cao, đang ngồi mà vẫn cao hơn người khác một chút. Nhìn cách ăn mặc thì hai vợ chồng này không phải người có tiền, có điều cũng không thể nói là nghèo, thuộc tầng lớp làm công ăn lương ở thành phố. Còn chú của Hà Điền Điền ngồi bên cạnh Lại mặc âu phục thắt cả vạt Nhìn rất có tướng lãnh đạo Uông Tư điểm nhớ lại Chú của Hà Điền Điền có vẻ là cán bộ Ở một cơ quan nào đó Cháu là bạn đại học hay là cấp 3 của Điền Điền? Người nói chuyện với Uông Tư Điền Cũng là ông chú này Cháu là bạn học cùng đại học Sao nhìn cháu lạ thế nhở? Lần trước lúc các bạn học cùng đến Cháu có chút việc không đến được Lần này xong việc cháu mới đến thăm cô chú được ạ Ờ, chú của Hà Điền Điền gật đầu Cháu đến là vì chuyện trên mạng à? Mạng gì á? Cháu đừng lừa chú Lưu Trí đã cho chú xem rồi Nó nói việc này to chuyện rồi Không thể dùng tiền giải quyết Hơn nữa nhà họ Lục có tiền Một triệu với một trăm đồng cũng không khác gì nhau Lưu Trí Quang từ điểm nhìn quanh Lâu lắm rồi cháu không nhìn thấy Lưu Trí Bọn cháu sắp thi rồi Phải học rất nhiều Đã hai ba ngày nay cháu không lên mạng Hời, học tập là tốt, không được suốt ngày lên mạng Bố của Hà Điền Điền đột nhiên nói một câu Sau đó nhìn Uông Tư Điểm chằm chằm Chưa gặp cháu bao giờ Vâng, cháu Chú không biết bạn học nào của Điền Điền Hồi học cấp 3, mấy đứa bạn thân bất kể là trai hay gái Chú đều biết đứa nào tốt, đứa nào xấu Đứa nào ham chơi, đứa nào đáo để chú đều biết hết Bây giờ thì không biết đứa nào cả Đuôi con vào đại học làm gì Còn không bằng tốt nghiệp cấp 3 cứ ở nhà Tìm bừa một chỗ làm thuê Sống bình an thật tốt Uông từ điểm yên lặng một lát Chú, điền điền ngoan như vậy Chú dạy dỗ rất tốt Chú không dạy dỗ tốt Không dạy dỗ tốt Ông Hà đột nhiên cầm chén trà ném mạnh xuống đất Không được nói đến tiền Ai cũng không được nói đến tiền với tôi Tôi cần con gái Tôi cần hung thủ hại con gái tôi Bị chém thành ngàn mảnh Uông Tư Điểm hoảng sợ đứng lên Quần bị mảnh chén trà sạch một phệt Mợ của Hà Điền Điền kéo tay Uông Tư Điểm lại Anh có nổi cáu cũng không được đập phá lung tung chứ Cháu qua đây để cô xem cháu có bị thương không Không cháu không sao Uông Tư Điểm lắc đầu Cô cháu muốn hỏi cô có thể liên lạc với Lưu Trí không Cháu là ủy viên học tập lớp cháu Lưu Trí trốn học quá nhiều Giáo viên bảo cháu tìm cậu ta Có có có cháu chờ một chút Nó có để lại số điện thoại mợ Hà điền điền lấy một quyển vở ra, trong đó ghi rất nhiều số điện thoại, tìm được số của Lưu Chí ở một góc. Quả nhiên, khác số hắn vẫn dùng mọi ngày. Cảnh sát Lưu lật xem báo cáo khám nghiệm tử thi, lông mày nhíu chặt. Bác sĩ pháp y sở cảnh sát tỉnh phải tới bác bỏ nhận định nạn nhân tự tử của pháp y thành phố, viết nguyên nhân chết là chưa rõ, dùng bút đỏ khoanh tròn hai điểm dạng xương không rõ ràng trên trục x-quang. Trong lần đầu tiên khám nghiệm, bởi vì nguyên nhân chết quá rõ ràng, toàn thân gãy xương nhiều nơi, cơ quan nội tạng tổn hại nghiêm trọng, có thể xác định là rơi lầu mà chết. Cộng thêm trên sân thượng không hề có dấu vết của người khác, cho nên pháp y kết luận là tự tử. Nhưng pháp y của tỉnh lại cho rằng trước khi chết nạn nhân có khả năng đã sằn co vì có hai điểm dạng xương trên cánh tay không giống những chỗ gãy xương khác. Còn trước khi chết, nạn nhân có bị xâm hại tình dục hay không thì hai vị bác sĩ pháp y lại nhất trí quan điểm đều là không rõ. Có thể kết luận có hành vi tình dục, màng trinh nạn nhân bị tổn hại nhưng không thể xác định là hiếp dâm, cũng không tìm thấy tinh dịch. Chỉ có thể xác nhận nạn nhân có hành vi quan hệ tình dục trong vòng 24 tiếng trước khi chết Hơn nữa đối tượng có dùng bao cao su Về điểm này thì Lục Thiên Phóng không hề phủ nhận Cậu ta nói chính vì nạn nhân là gái trinh nên mới cãi nhau với nạn nhân Cậu ta vốn cho rằng nạn nhân là một cô nàng ăn chơi Không ngờ lại là gái trinh Không những rất thiếu kinh nghiệm ở trên giường Mà còn bắt cậu ta chịu trách nhiệm Nói mãi cái gì mà yêu với đương Cậu ta cảm thấy mình bị gài bẫy Cho nên mới đuổi nạn nhân đi Cảnh sát Lưu đích thân hỏi Lục Thiên Phóng Lời khai của Lục Thiên Phóng không thay đổi Cuối cùng nói úp úp mở mở Sau khi hà điền điền đi Cậu ta có nói chuyện với người khác Và than vãn về chuyện này Người đó còn nói cậu ta được hơi con làm bộ Có điều Lục Thiên Phóng Không muốn nói xa thân phận của người đó Cảnh sát Lưu tức giận đến mức suýt nữa động thủ đánh cậu ta Lúc này là lúc nào mà con muốn bảo vệ người khác Số kêu kêu đó thế nào Em chưa bao giờ dùng số đó Em dùng QQ để tán gái, đổi đi đổi lại phiền lắm Thế vì sao trong điện thoại của mày có số QQ đó và lịch sử trò chuyện? Cái này em không rõ, em thường xuyên cho người khác mượn điện thoại nghịch, có thể là bọn nó làm Điện thoại di động của cậu có tài khoản ngân hàng và tài khoản thanh toán qua mạng mà cậu cho người mượn thoải mái Anh, em chưa bao giờ để nhiều tiền trong tài khoản trên điện thoại, chỉ có hơn 20.000, ai mà thèm trộm cắp chứ Hơn nữa điện thoại không bao giờ nằm ngoài tầm mắt của em Cho bọn nó mượn chờ một chút có sao Thấy cảnh sát lưu thẩm vấn Lục thiên phóng rõ ràng thả lòng hơn nhiều Anh, anh phải tin em Thật sự không phải em làm Con bé đó nó muốn câu em Em là ai chứ Chờ đến 30 tuổi em có thể kết hôn sao <cười> Bạn học của cô gái đó Nói cậu dùng kêu kêu câu người ta 3 tháng Suốt ngày tán gẫu với người ta Trong điện thoại của cậu cũng có lịch sử trò chuyện Chắc chắn không có Em tán gái chưa bao giờ quá một tuần Chơi được thì chơi, không chơi được thì nghỉ Em tuyệt đối không dây dưa Hơn nữa cái điện thoại này em mới mua hơn 2 tháng Sao có thể có lịch sử cho chuyện 3 tháng trước Vậy cậu nghĩ kỹ đi Hôm xảy ra chuyện ai đã sờ vào điện thoại của cậu Ai sờ à? Lục Thiên Phóng gãi đầu Em đi vào nhà vệ sinh Tiện tay ném điện thoại di động cho bạn em Người bạn đó tên là gì? Đừng nói là cậu không thể nói được nhá Lưu Chí. Sao cậu lại quen Lưu Trí? Nó là bạn của bạn em Bởi vì biết nhau nên chơi với nhau Nó cũng không tồi, rất trọng nghĩa Chỉ đôi khi là thích khoác lác Nhà nó hình như là mở mỏ than, tiền không ít Có điều ông bà già nó hơi keo Mỗi tháng cho nó tiền tiêu vặt không nhiều Đôi khi nó mặc hàng hiệu thật giả lẫn lộn Có điều nhìn chung cũng tạm được Cảnh sát lưu thật sự muốn nhảy qua bàn đánh cậu ta một trận, uổng cho bố mẹ cậu ta tinh khôn biêu mỉa, lại sinh ra một thằng con trai chậm phát triển trí tuệ, ngoài lúc tiêu tiền thông minh một chút, còn lại không có một chút đầu óc nào, bị người ta bán còn giúp người ta đếm tiền. Cậu có mua chiếc váy đỏ nào không? Váy đỏ? Không. Khẳng định quá đi chứ, em chưa bao giờ mua váy cho gái, chỉ mua trang sức hoặc đồ lót. Được rồi, anh biết rồi. Anh bao giờ em có thể ra ngoài? Cậu cứ ngoan ngoãn ở trong này, không được gây chuyện. Anh, em muốn ăn cá hồi, em muốn ăn trứng cá muối. Cậu ăn ngón tay mình ấy. Lục thiên phóng nằm bò trên bàn, chớp mắt nhìn cảnh sát lưu rời khỏi phòng, đột nhiên thu lại vẻ cợt nhà, lò nước mắt không biết chảy ra từ bao giờ, đứng lên. Có phải nên đi rồi không? Một cảnh sát trẻ tuổi trông coi cậu ta nhìn cậu ta một cái, còng tay cậu ta lại, đột nhiên cảm thấy trên tay lạnh lạnh. Rõ ràng là một giọt nước mắt vừa rơi xuống mu bàn tay Anh ta nói Anh đừng khóc Bây giờ đội trưởng Lưu phụ trách vụ án này Chắc chắn sẽ trả rõ chân tướng Ờ Lục Thiên Phóng gật đầu Bên ngoài bây giờ đồn đại thế nào Có phải tôi nổi tiếng lắm không <cười> Đội trưởng Lưu không cho chúng tôi lên mạng xem tin tức Cảnh sát không trả lời thẳng Nhưng trong lòng Lục Thiên Phóng hiểu rất rõ Lần này mình ngã đau rồi Thủa nhỏ cậu ta được học câu chúng khẩu đồng tử ông sư cũng chết mà không hiểu tại sao bây giờ cuối cùng cũng hiểu được ý câu này bạn đang nghe chuyên mục audiobook